Chúng ta tốt nhất chớ gặp mặt Công ty Hách Luân mời xây làng du lịch này Ở vùng núi Ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp Làm người khác chú ý nhất ở đây Chính là khu vực công viên trò chơi Phần lớn du khách đến đây Là sáng sớm liền tiến vào khu vui chơi Cho đến gần tối mới rời khỏi Trở về khách sạn ăn bữa tối Đến giờ ăn tối rồi Đi ăn thôi từ chị Uyển dẫn các nhân viên đi vào phòng ăn Nhà hàng cao cấp 5 sao Có phòng ăn hết sức rộng rãi Nhân viên phục vụ lập tức lễ độ tiền lên đón tiếp Wow, cảm giác thật là không tệ Đi ở phía sau cùng Đào khuyên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn Nhìn về phía bản thức ăn được xếp ngay ngắn Theo phong cách tiệc tùng Mắt lên sáng lên Lộ ra vẻ kích động Nơi này hoa lệ, lại thoải mái Ánh đèn nhu hòa Thức ăn mỹ vị càng làm cho cô cấp tóc chảy nước miếng Bụng bắt đầu kêu Cô tìm kiếm các đầu nghiệp biết bạn họ ngồi ở nơi đó liền tự mình đi lấy thức ăn trước khi cô cầm đĩa thức ăn muốn đi đến chỗ các đồng nghiệp tìm chỗ ngồi xuống thì phát hiện bọn họ rồi rít tránh khỏi tầm mắt cô cũng không để chừa chỗ cho cô ngồi lại đang làm cái gì vậy đào khuyên nhăn mày lại không tự chủ quay đầu vừa nhìn thấy cửa xuất hiện bao sáng quen thuộc một loại cảm giác vô lực tràn ra từ tim đây này hết chỗ rồi nha từ chị uyển hướng cô quát quát tay Đám người kia thật là quá đáng Đến cùng có phải đầu nghiệp của cô hay không Đào khuyên trầm mặt Ở cạnh đó tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống Nhìn thấy hạ lâm đế Tròng chốc lát liền đi theo đi tới Cô không khỏi trừng mắt nhìn anh Tôi cho là hôm qua đã nói thẳng với anh rồi Cô tức giận nói Anh ngồi xuống Tư thái rất tự nhiên Hạ lâm đế đặt đĩa thức ăn Đang cầm trong tay lên bàn Nhướng mảy lên Anh phụ trách nơi này muốn chúng ta không gặp mặt nhau có chút khó khăn. Huống chi đây là đang trong phòng ăn, em cũng không thể muốn anh vì tránh em mà không ăn cơm đi. Anh cầm lên dao nĩa, giọng mang uất ức. Em không phải có ý này. Đào khuynh thở dài. Nơi này chỗ ngồi không nhiều. Anh tại sao lại cố tình muốn ngồi cùng bàn với em? Hạ Lâm Đế nghiêng đầu quan sát cô một lát sau mới nhả nhạt mở miệng. Nhìn em ngồi một mình rất cô đơn. Nghe vậy, sao mặt cô đỏ lên? Không khỏi thẩm oán nói Đều là người nào làm hại Bởi vì anh, em mới phải ngồi một mình ngồi ở chỗ này ăn cơm Cái tên đầu sỏ gây nên việc này Còn dám cười nhạo cô Tại sao? Anh giả bộ không hiểu Tò mò hỏi ngược lại Là ai khắp nơi nói với người khác Em là bà xã của anh Tất cả mọi người hy vọng chúng ta hòa hậu Đang cố gắng thay chúng ta chế tạo cơ hội Thật là các đồng nghiệp tốt Hạ lâm đế vỗ vỗ cầm, hướng về phía các nhân viên công ty áo cưới tô nhã, ngồi ở cách đó không xa, mỉm cười. Bộ dạng không đứng đắn này của anh, chọc tức đào khuynh cổ tức giận mở miệng. Anh nhanh lên một chút, xóa bỏ hiểu lầm này đi, tự dưng bị hiểu lầm, thành người có vợ không phải chuyện tốt. Anh không có vấn đề, cam tâm tình nguyện bị hiểu thành đàn ông có vợ. Thần kinh, đào khuynh nhìn tới đôi mắt thâm tình kia, trong ngực có cảm giác nóng rực, thổn thức. Nơi này đầu bếp làm cá rất ngon Anh gỡ hết xương rồi Đây là cho em Anh đem phần cá trong đĩa mình trực tiếp bỏ vào đĩa của cô Em... Cô sững sở nhìn miếng cá trăng noãn Tỏa rơi mùi hương hấp dẫn Nhất thời nói không nên lời Em không thích ăn cá sao Hạ lâm đế nhớ cô thích ăn cá Nhưng gỡ xương rất vụng về Mỗi lần đều là anh thay cô đem xương cá bỏ hết Không, vẫn còn là thích Đào Quỳnh lắc đầu một cái cô là nhìn đậm tác quen thuộc của anh mà cảm động. Anh chưa hỏi ý của em liền tự thiện làm như vậy. Anh phát hiện sắc mặt cô có cái gì không đúng, ảo não nói xin lỗi. Anh chỉ biết là em thích, muốn em ăn nhiều hơn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net